Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma, Chuyến Tàu Địa Ngục, phần 2, qua giọng đọc của anh Tú. Nhân vật thứ 8 xuất hiện trong Chuyến Tàu Địa Ngục, Quý ông bóng chày Barberos. Hắn được coi là sản phẩm tác giả hư cấu thêm một cách đầy ác ý. Tên tiếng Anh của hắn là Barberos. Năm đó hắn chơi cho đội bóng Rexhawks, trong giải bóng chày Major League của Mỹ và bị ông chủ bán rẻ cho đội Yankees. Babe Ruth vì vẫn nộ mà đưa ra lời nguyền rất đáng sợ cho đội Red Sox. Đội Red Sox vĩnh viễn không bao giờ vô địch. Từ đó trở đi, đội Red Sox của Mỹ không ít lần vào tới trận chung kết nhưng đều để vùn mất miếng ăn đã tới miệng. Và đó cũng đã trở thành lời nguyền nổi tiếng nhất trong lịch sử giải bóng chày Major League của Mỹ. Mãi cho đến năm 2004, đội Red Sox mới đạt chức vô địch. Cách lần vua địch trước đó đúng 86 năm, thế mới biết lời nguyền của Ba đáng sợ tới mức nào. Trong bình lửa đó, Tê Trượt cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng được một cánh tay gầy yếu ôm lấy, loạn trọng tiến về phía trước. Cậu nặng quá! Chủ nhân của cánh tay gầy đó chính là hát, chàng trai trẻ người Trung Quốc lúc nãy vừa thể hiện bản lĩnh, lập nên cạm bẫy rất tinh vi, tan sát cả toa tàu số 10 này. Cậu khá lắm! Đúng là nhân tài ẩn giật. Tê đang bị trọng thương, mồ hôi đầm đìa, vẫn không nén nổi thốt lên khen ngợi anh chàng vừa cứu mạng mình. <cười> cậu hiểu lầm rồi. Hát vẫn ôm lấy người xói Tê, khuôn mặt để lộ nụ cười rất bí ẩn. Thực ra chuyện liều đó là do cậu phóng ra đi chứ, không phải tôi đâu. Hả? Khiêm tốn thế? Nghe nói khiêm tốn là đức tính tốt của người Trung Quốc. Tê nói. Nói thật là tôi chỉ thay cậu đọc cái đúng rồi, đó là tần chú... Đúng, đó là thần chú, thần chú cổ xưa của Trung Quốc. Hát cười nói. Nhưng lẽ nào cậu không thấy kỳ lạ sao? Ngọn lửa ban nãy hung dữ thế mà lại không đốt lên người cậu. Bởi vì ngọn lửa đó là do cậu tạo ra mà. Là tôi ư. Tê lộ vẻ khó hiểu. Nói thế này vậy, cậu coi lời niệm chú của tôi là một vật trung gian, kiểu như một cái lò vi sóng, còn nội lực của cậu là thực phẩm. đi qua lò vi sóng sẽ trở thành một món ăn thơm phương phức. Món ăn thơm phức này chính là ngọn lửa đã thiêu cháy toàn bộ bọn dạ thú trong toa tàu số 10 này. Cậu hiểu chưa? Hát cười hì hì. Người sói tê, thoạt nghe có vẻ khó hiểu. Nhưng về cơ bản, nội lực của cậu rất lớn, nên mới có thể tạo ra ngọn lửa dữ dội đến như vậy. Người cậu cần cảm ơn chính là cậu. Tê lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng gật gật đầu. Người Trung Quốc các cậu đúng là khiêm tốn thật. Hát hỏi. Cậu có thể tự đi được chưa? Có thể rồi. Tê khẽ đặt chân xuống đất. Cần đầu dữ dội dưới bụng khiến anh nhớ lại sự thông minh và xảo quyệt của mèo nữ. Đối thủ như vậy thật khiến người ta không muốn gặp lại lần thứ hai. Đi thôi. Hát và Tê vừa nói vừa tiến bước. Họ dìu nhau, ngàng nghiêng đi về phía trước trong toa tàu đang cháy đùng đùng. Cửa toa tàu đã hiện ra trước mắt. Hát khẽ gieo lên. Sắp tới rồi, phía trước là cửa toa rồi. Đột nhiên, Hát cảm thấy Tê nắm chặt cổ tay mình. Nắm rất chặt khiến hát giật nảy mình. Hát hỏi Gì thế? Nằm xuống. Tề khẽ hét lên một tiếng rồi không giải thích nhiều lập tức ấn đầu hát nằm dạp xuống đất. Cái gì? Hát vẫn chưa hiểu ngô khoai đột nhiên anh cảm thấy trên đầu mình có một luồng gió lạnh lướt qua. Đồng thời khoảng chục sợi tóc đen của anh bị luồng gió đó cất bứt bay phất phơ trong biển lửa. Tiếp đó cơn gió lạnh biến thành một bóng đen vươn đầu đậu trên trần toa Sau đó hai chân khẽ nhún, nhẹ nhàng tiếp đất êm dù đứng trước mặt hát. Mấy em khá lắm, muốn đi mà không chào chị một câu. Thật là thất lễ. Một mỹ nhân yêu kiều có khuôn mặt diễm lệ, từng nói dịu dàng, nhưng trên mặt còn phảng phất chút dã tính khó thuần phục của dã thú. Hai tay chống nạnh, ngang nhiên đứng giữa lối đi trước mặt hát và tê, vừa vặn chặn đứng cánh cửa từ toa số 10 sang toa số 9. Mỹ nhân này tuy dáng người nhỏ nhắn, Nhưng thân vận bộ đồ đen bó sát khiến cơ thể cô toát lên vẻ nhanh nhẹn hoạt bát. Cô còn mang theo một chiếc mặt nạ che khuất nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt rất tinh nhanh. Đó là một đôi mắt mèo. Miêu nữ Hát chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Cô đánh lén ban nãy của miêu nữ không chút tiếng động. Nhanh như chớp, quả là cao thủ trong các cao thủ ám sát. Nếu không phải là trực giác dã thú của T là số một, thì có lẽ thứ đang bay phất vơi trong biển lửa kia e rằng không chỉ là vài sợi tóc mà chính là cái đầu của hát rồi. Cẩn thận, ả mưu nữ này lợi hại lắm đó. Tê đứng bên cạnh hát nói khẽ. Vừa nãy tôi đã đánh với cô ả một trận rồi. Nếu so về sức mạnh thì tôi hơn chút xíu, nhưng tốc độ của cô ả rất nhanh. Hơn nữa mèo lại có chín mạng, chết đi sống lại nên rất khó đối phó. Mưu nữ thính giác rất nhạy bén, đã nghe rõ một một từng lời nói của Tê. Được anh đẹp dai khen ngợi, thật là vui quá. Miều nữ vừa nói, tay vừa đan vào nhau, làm ra vẻ rất xấu hổ. Nhưng đôi mắt mèo long lanh đẹp mê hồn của cô ả lại đằng đằng sát khí. Ánh mắt này phản chiếu rẽ lửa, khiến người khác không khỏi dùng mình. Miều nữ, thật đúng là một cao thủ nhan sắc tuyệt trần. Ừ, hóa ra là như vậy. Được rồi. Hát khẽ gật đầu ngồi xuống, đặt ba lô sang bên, lôi ra một món đồ. "Tay này hơi nặng chút, miều nữ, chờ tôi một chút nhé." "Cái gì?" Miêu nữ rất ung dung, chớp chớp đôi mắt mèo xinh đẹp, đứng nhìn xem Hát còn có thể giở trò gì. Xong rồi, chỉ thấy Hát rút một thanh kiếm gỗ đào màu đỏ từ trong ba lô ra. "Nhắc cô trước nhé, tuy đây là kiếm gỗ, nhưng nếu bị chém chúng sẽ rất đau đấy." "Kiếm gỗ?" Miêu nữ khẽ nhau mắt. Mũi hít hít như đang kiểm tra tính năng siêu phàm của thanh kiếm gỗ này. Xong rồi, tôi chuẩn bị xong rồi. Hát nắm chặt thanh kiếm gỗ, đâm về phía trước rất từ tốn chậm rãi. Cẩn thận, kiếm tới đây. Không nói tới việc trước khi ra đòn đã nhắc nhở kẻ địch, chỉ cần nhìn kiếm pháp này đã thấy quá chậm, chậm quá đi mất. Hát, thế không được đâu. Tê hốt hoảng. Cậu biết rõ tốc độ của miêu nữ còn nhanh hơn chấp giật, Không chậm hơn tôi đâu. Cậu xuất chiêu như vậy, tức khắc sẽ bị cô nàng phản công ngay. Nhìn thấy đường kiếm chậm chạp của hát, nhiều nữ đang ung dùng, cũng tỏ thái độ khó hiểu. Sau khi chứng kiến hát một tay thiết kế cầm bẫy, giết sạch cả đám dã thú trong toa tàu trong nháy mắt, à đã không dám coi thường anh chàng này. Như cái thanh kiếm gỗ đào tầm thường kia, lại thêm cái tư thế xưa nay chưa từng thấy này. Cô nàng mỉm cười rất đáng yêu. Nằm móng vuốt mèo vung lên sáng loáng, Với tốc độ người chấn mắt thịt không thể phân biệt rõ, trong nháy mắt đã lướt qua phạm vi tấn công của thanh kiếm gỗ đào, nhằm thẳng cổ họng của hát quét tới. Chỉ cần một chiều thôi, sẽ phân định thắng thua. Dầm Chính trong thời khắc miêu nữ định cắt ngay cổ họng hát đã xảy ra một việc hết sức kỳ lạ. Miêu nữ đang trong tư thế tấn công, chẳng hiểu tại sao lại chuyển sang đứng phía sau lưng hát. Sau đó toàn thân cô nàng nghiêng qua nghiêng lại, loạn trọn rồi đổ ập trên sàn tàu. Miêu nữ nhanh nhẹn dưới mình một cái, bật dậy từ sàn tàu. Thế là thế nào? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Tề cũng tỏ ra khó hiểu. Pháp thuật Trung Quốc. Đây không phải là pháp thuật đâu. Hát khẽ cười, quay người hướng về phía miêu nữ. Thanh kiếm gỗ đào lại hướng về phía miêu nữ từ từ chém tới. Tốc độ của kiếm còn chậm hết mức có thể. Mong vuốt ở hai tay của miêu nữ đồng loạt lóe sáng, vùng lên thành một màn ánh bạc không thể dùng mắt thường phân biệt được. Lần này cô ả quyết định không đường tay nữa, chỉ thấy cô ả với tốc độ nhanh hơn chấp giật, nhắm thẳng vào bụng hát. Hai bàn tay móng vuốt, nhắm thẳng vào bụng hát vùng tới, nhìn như muốn cất đứt ngang lưng anh. Nhưng, chính vào lúc móng vuốt của mẹ nữ chạm vào chiếc áo vải trên người hát, cô nàng chợt phát hiện ra rằng, hình như có cái gì đó không bình thường. Tại sao? Tại sao tê vốn đang nằm trên mặt sàn, lại biến thành ở trên trần toa nhỉ? Hát sao cũng đứng ngược lên trần tích kia? Hả? Sao ngọn lửa trong toa tàu cũng lật ngược hết thế này? Không, không phải chúng đang lật ngược. Là mình. Chính là mình đang đứng ngược rồi. Dầm. Trong nháy mắt, miêu nữ bị xoay 180 độ. Sau đó cô nàng cắm dầm đầu xuống sàn. Đỉnh đầu chật nhói đau một cách khó hiểu. Miêu nữ ngồi trên sàn, xoa xoa cái đầu đang lơ mơ chóng váng, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô chính là chàng trai trẻ hát đang cười tùng tìm đánh nữa không đánh tiếp chứ miêu nữ ngồi dậy chiếc đuôi song hồng gãy cong lên đưa qua đưa lại trên môi là nụ cười vừa bất hắc dĩ vừa rất đáng yêu chú em đây là chiêu thức gì thế bí hiểm quá có thể giải thích cho chị một chút được không muốn nghe không hát thu kiếm dừng lên tạo thành một chiêu thức kiếm pháp tư thế rất nghiêm trang Cái này gọi là Thái Cực Kiếm. Tôi tự sáng tác từ cách đây lâu lắm rồi khi nhìn thấy rùa và chim ưng đánh nhau. Thái Cực Kiếm Xem rùa và chim ưng đánh nhau. Mêu nữ lại cười. Nhìn nụ cười của cô ả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi ả là cao thủ ám sát, đáng sợ tới mức nào. Chàng trai trẻ Cậu thật là thú vị. Chị rất muốn yêu quý em. Hát vừa cười vừa trả lời Cảm ơn chị. Chị mêu nữ cũng rất xinh đẹp đấy hai người kẻ hỏi người đáp không khí đang rất thoải mái đột nhiên miêu nữ khẽ nhún vai cơ thể biến thành một bóng đen mắt thường không thể theo kịp nhảy như bay xung quanh người hát nhanh thật sắc mặt tề khẽ tay đi hóa ra đây mới là tốc độ thực sự của miêu nữ lẽ nào vừa rồi khi nãy đối phó với ta cô nàng vẫn chưa dùng đến năng lực thực sự của mình chỉ thấy miêu nữ không ngừng nhảy quanh người hát trong nháy mắt nhảy lên trần toa trong nháy mắt lại ở dưới ghế Trong nháy mắt vọt qua trước mặt hát Trong nháy mắt lại xuất hiện sau lưng Tốc độ của miêu nữ quá nhanh Nhanh tới mức người ta không thể theo kịp Hết như một vầng mây đen Đang xoay vòng xung quanh người hát Ôi trời Chị miêu nữ Chị vẫn chưa hiểu sao Hát cười nhạt Chị nhanh thôi Chẳng có tác dụng gì cả Một cơn gió lạnh lướt qua thái dương hát Cuối cùng miêu nữ cũng xuất chiều Lần này miêu nữ chẳng ngã ra đất Cũng chẳng lộn ngược đầu, cũng không cắm được móng vuốt sắc nhọn vào cơ thể dèo ra của hát. Chỉ thấy cô nàng dừng lại. Ở tư thế tấn công cuối cùng, không rút nhích. Sau đó, hát múa một đường kiếm rồi ngồi xuống, chậm chậm nhét thành kiếm gỗ đào vào ba lô, chẳng thèm nhìn mưu nữ thêm một lần nào nữa, bước tới dìu tê. Người xói tê, đi thôi, chúng ta chỉ còn có 10 phút thôi. Hát nói. Tại toa tàu số 8, to tàu dành riêng cho bà tước hút máu Dracula. Lúc này lại là một cảnh tượng khác, một mỹ nhân tóc vàng xõa ngang vai đang ngồi quỳ gối, không ngừng thở dốc, toàn thân cô như ôm đầy máu. Trước mặt cô là người đàn ông trung niên dáng điệu nho nhã, đang nói rất dịu dàng. "Hiểu chưa cô bé, macaron nên chiến đấu như vậy đó." Mỹ nhân này không phải ai khác mà chính là ma nữ hút máu. Cô ngẩng đầu Đôi mắt ánh lên tia nhìn dã thú đầy phẫn nộ. Người đàn ông vừa nói cũng không phải ai khác, chính là tổ tiên Ma cà rồng, được tôn vinh là Ma cà rồng mạnh nhất, Bá tước Dracula. "Đúng, ánh mắt này đúng rồi." Dracula cười nói. Màn nữ hút máu bật dậy, tư thế mạnh mẽ như một viên đạn lao thẳng vào Dracula, nhưng Dracula chỉ cần giơ tay trái lên, nhẹ như đang múa. Khực một tiếng, Tay trái của Dracula nắm chặt tay của ma nữ hút máu. Với một cái vặn nhẹ nhàng hơi hợt, Dracula đã về cánh tay của ma nữ hút máu. Sức bẻ mạnh tên nỗi còn khiến cho cơ thể cô xoay liền ba vòng. Ma nữ hút máu hét lên một tiếng đau đớn thấu tim gan. Dầm. Cô nặng nề đổ gục xuống sàn tàu, không ngừng thở dốc. Cô nhìn thấy mũi dài của Dracula đang từng bước, từng bước tiến lại gần và dừng trước mặt cô. Sau đó, Dracula ngồi xuống tay trái nắm nhẹ chiếc cầm cong cong tuyệt đẹp của màn nữ hút máu nói. Còn phải nhớ một điểm nữa là cho dù tấn công thế nào, dối loạn không có phương hướng, chắc chắn là chẳng có tác dụng gì cả. Thế ư? màn nữ hút máu cười nhạt. Đúng rồi. Vừa nãy ngài chẳng phải đã nói là bất luận kẻ địch sống hay chết nếu đứng gần kẻ địch trong phạm vi 30cm thì đều là nguy hiểm sao? Ồ, Dracula tỏ thái độ tán dương. Đúng rồi ta vừa mới nói câu đó, rồi sao? Vì thế, ngài hãy trả giá đau đớn cho sự tự phụ của ngài đi. Màn nợ hút máu cười lớn, tay phải khẽ thọt vào ngực, một đồ vật màu bạc gắn đầy đá quý xuất hiện trên tay cô. Màn nợ hút máu dừa cao món đồ màu bạc đó lên, nhắm thẳng vào lồng ngực của người đàn ông, căm hận, cắm phập vào, màu bắn tung tóe. mặc rồng đời thứ nhất, bá tước Dracula. Cái này... Dracula nhìn cái vật quái dị đang cắm trên ngực mình, để lộ thái độ vô cùng kinh ngạc. Trên người cô sau lại mang theo thứ đồ cấm kỵ này. Đồ vật cấm kỵ ấy chính là một cây thánh giá. Bà Tước à tuy sức mạnh mặc rồng đời xưa của các ngài hùng hậu, nhưng thiếu tiến hóa. Mi nữ nằm trên sàn đặc kỵ nói. Tôi phải nói với ngài rằng, mặc rồng đang không ngừng tiến hóa, bây giờ đã không còn sợ cây thánh giá nữa. Hỡi ngài bà Tước cổ xưa và mạnh mẽ. Lần này, ngài hãy chịu thua tôi đi. Ừ, chiến thuật của cô bé quả thật là cao minh. biểu hiện của bà Tước vẫn rất lịch thiệp, nhìn cây thanh giá trên ngực. Dụ dỗ ta tới gần, sau đó bất ngờ dùng vũ khí chắc chắn sát hại kẻ địch, không cho kẻ địch một cơ hội phản công. Cảm ơn ngài, ngài quá lời rồi, bà Tước. Mà nữ hút máu mỉm cười, gượng đứng dậy. Tiểu nữ tin rằng, với sức mạnh của ngài, Khi thanh gián này tùy đã bôi nước thánh cũng không thể gây tổn hại tới tính mạng. Chỉ cần ngài ngoan ngoãn không động đậy chờ tới khi tàu qua cửa hoàng Tuyền, tổng nữ lập tức trị thương cho ngài và tạ tội với ngài. Màn nữ hút máu từ từ đứng dậy xương cốt trên người cô đã bị Dracula bẻ gãy lung tung hết cả. Nhưng với năng lực phục hồi mạnh mẽ của ma rồng, cô đã dần lấy lại được sự nhanh nhẹn của mình. Thêm vào đó, cô còn có ý chí mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Chỉ cần còn có thể thở được Cô sẽ tiếp tục chiến đấu không ngừng. Cô hướng về phía đầu tòa tàu bước tới. Bà Tước, xin lỗi ngài. Mười phút còn lại, tiểu nữ phải đi trước đây. Cô bé, chờ đã. Dracula nhìn thấy mi nữ tóc vàng quay người định bước đi, liền cất tiếng gọi cô. Vừa rồi ta chỉ tán dương cô, đã có bài thi chiến thuật không tồi thôi, chứ đã cho cô tốt nghiệp đâu. Cách gì? Mi nữ khẽ cho mày, quay đầu lại. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô chết lặng, bởi vì cô nhìn thấy Dracula dùng tay nhổ cây thánh giá ra khỏi ngực mình, sau đó đặt lên môi, cười nhẹ và hôn lên những viên đa quý trên cây thánh giá. Giây phút này, man nữ hút máu chỉ cảm thấy toàn thân mình đang bị rơi vào một hố băng. Dracula ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp láy nhìn mỹ nữ tóc vàng. Nếu người cùng muốn nói tới là Jesus, thực ra, mấy trăm năm trước chúng ta đã hòa giải rồi. Dracula mỉm cười Chiến thuật của cô không tồi Nhưng khả năng nắm bắt tình hình lại chỉ được không điểm Cho nên ta chính thức tuyên bố Môn học này của cô phải học lại từ đâu Nhân vật thứ 9 xuất hiện trong chuyến tàu địa ngục Vua mặt trời Arthur Ông là một vị hoàng đế cổ xưa ở nước Anh Nổi tiếng về sự chính trực và lòng dũng cảm Ông từng thống lãnh 20 chiến sĩ Trong hội hiệp sĩ bàn tròn Chinh phục toàn bộ lãnh thổ nước Anh và trở thành truyền thuyết vĩ đại nhất trong lòng người dân Anh. Kể từ khi rút kiếm trong đá và trở thành vị đế vương trời định, sau đó dưới sự chỉ dẫn của pháp sư Merlin, phát động chiến tranh với các nước, đánh bại nữ thần sông cho tới khi đi tìm chén thánh đã mất, vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn đã tạo nên một truyền thuyết về hiệp sĩ lãng mạn nhất của người châu Âu. Cuối cùng, thượng đế giao cho ông nhiệm vụ khó khăn nhất, tìm kiếm chén thánh. Từ đó 28 hiệp sĩ bàn tròn chia nhau đi trừng phạt cấp nơi, đồng thời báo hiệu thời của vua Arthur đã đi vào hồi kết. Cuối cùng, ông chết trong chiến tranh, nhưng danh tiếng của vua Arthur tay cầm thanh kiếm mặt trời vẫn lưu truyền vĩnh viễn. Vua Arthur từng nhận được một thanh kiếm thần từ trong tay của nữ thần sông. Thanh kiếm này có thể phát ra ánh sáng chói lòa như ánh sáng mặt trời. Quỷ thần phải khiếp sợ. Do vậy, mọi người gọi Arthur là vua mặt trời. H và T hỗ trợ nhau đánh bại miêu nữ, cuối cùng đã rời khỏi tòa tàu số 10, đi về phía tòa số 9. Trong tòa tàu số 9, toàn là các tuyển thủ bóng chày, cướp bắp cuồn cuộn, tay cầm gậy đã bị chúng virus nổi loạn. Đây là tòa tàu tuyển thủ bóng chày. T nói, đại ca của chúng là Barberut. Barberut? Hắn ở đâu? H đưa mắt nhìn quanh, do xét lũ tuyển thủ bóng chày hung hăng đang không ngừng sáp lại gần. Nhưng không thấy nhân vật nào ra dáng đại ca cả Không biết có khi xử lý rồi chăng Tê lắc đầu Thằng cha này so với miêu nữ Cũng chỉ là loại tép diêu thôi Không cần để ý hẳn lắm đâu Được rồi Vậy chúng ta cứ đi tiếp thôi Hát cười để lộ hàm răng trắng bóng Tiếc quá Tiếc quá Tê nhún nhún vai Tiếc quá Tôi là fan ruột của đội Red Sox nhân cơ hội này đã cho thằng khốn bờ bê Rút vài cái Đúng thế, coi như hắn mạnh lớn rồi. Hát cười, không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào đám linh hồn đang muốn may gậy bóng chảy, dần tiến về phía mình, Tịch cười nói, dẹp xong chỗ này cần bao lâu? Ba trái. Thiếu niên hát, dựa bằng ngón tay lên làm hiệu. Trong thời gian đánh ba trái, sẽ cho tất cả bọn này bại trận về nhà thôi. Đây là tòa tàu số 4, cũng là nơi lần trốn duy nhất của đám linh hồn bất hạnh. Đám ma quỷ Nhật Bản chạy từ toa tàu số 7 tới, vì chẳng gặp trở ngại gì, đã nhanh chóng chiếm lĩnh toa số 6, phá tan toa số 5. Việc toa tàu số 4 bị đánh gục chỉ còn tính trong nháy mắt. Đám linh hồn vô tội vừa gào khóc vừa lùi về phía sau, chật cứng cả toa số 4. Chỉ thấy họ dẫm lên nhau, tiếng kêu đau đớn không ngừng phát ra. Trong đám người đó, ông lão thần bí mặc áo choàng ôm chặt cô bé, dùng cánh tay cứng cáp bảo vệ sự an toàn cho cô. Cô bé ôm lấy ông lão, những giọt lệ long lanh không ngừng rơi trên đôi má thơ ngây. Cô bé khóc. Ông ơi, mẹ, cháu muốn mẹ. Ông lão không nói gì, chỉ lấy tay vỗ nhẹ lên vai cô bé dịu dàng an ủi Đôi mắt trầm tư của ông ánh lên sự tức giận bừng bừng như đang cố gắng kiềm nén điều gì đó. Trong lúc đang ở Mỹ náo loạn, trong đám người đột nhiên phát ra tiếng kêu thất thanh Sau đó là một loạt tiếng kêu hỗn loạn. Có người nhiễm virus nổi loạn rồi. Mẹ kiếp! Đừng có lại gần! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đừng lại gần! Lấy đấy! Chết đi! Giết nó đi! Đừng cáo lung tung! Cút ra! Lúc này đám linh hồn như một đàn cá chen trúc, chật cứng cả toa tàu. Không còn một khe hở nào, giờ lại có một người nhiễm virus nổi loạn khiến cho tình thế vốn đã nguy cấp càng trở nên hỗn loạn hơn. Đám người không ngừng sâu đầy, Còn người bị nhũng virus nổi loạn thì co khoắp, kêu gào cao cấu lung tung, khiến cho đám người xung quanh sợ hãi tránh né. Toát tàu vốn đã không còn chút không gian nào, nhưng vì mọi người cố sức lùi về phía sau, nên xung quanh người nhiễm virus nổi loạn cũng chống ra được một khoảng. Trong vòng tròn khoảng trống đó, một người phụ nữ trung niên đang giật đầu giật tóc, không ngừng gào thét. Nhìn cách ăn mặc thì thấy đây vốn là một thiếu phụ rất trang nhã, nhưng giờ nhiễm virus nổi loạn nên đã trở thành yêu ma quỷ quái người nhiễm virus nổi loạn không ngừng cắn xé xung quanh. mọi người sợ hãi trên ra phía sau cuối cùng chỉ còn lại một người dũng cảm dám đứng trước mặt người bị nhiễm virus. người đó chính là ông lão thần bí đằng bế của bé lúc nãy. gương mặt ông lão rất bình tĩnh nhìn người đã bị nhiễm virus nét mặt lộ vẻ thương xót. người nhiễm virus hét lên một tiếng hai tay giơ lên như móng hổ lao về phía ông lão. hãy yên nghỉ đi. ông lão lắc lắc đầu giơ tay ra. Không chút e sợ virus sẽ lây sang người mình Dùng đôi tay ấm áp của ông Che lên đôi mắt của người nhiễm virus Kỳ lạ là Lòng bàn tay của ông dường như phát ra Ánh sáng ấm áp như mặt trời Che khuất gương mặt đã bị biến dạng méo mó Của người đàn bà Gương mặt của người bị nhiễm virus đó Dưới lòng bàn tay của ông Dưới ánh sáng màu vàng nhạt nhạt Từ từ dần dần trở về dung mạo xinh đẹp như ban đầu Tiếp đó Miệng của người nhiễm virus nở một nụ cười hiền từ Cô mỉm cười và từ từ đổ xuống. Thượng đế thương xót. Ông lão thở dài, khẽ nói. Xin ta thứ cho con đã không thể ra tay trừ yêu diệt ma. Amen. Nói xong, ông lão nhắm mắt lại, đọc một đoạn kinh cầu cho người đàn bà. Nhưng đoạn kinh cầu mới đọc được một nửa, cô bé ngồi trên vai ông đột nhiên khóc tướng lên. Ông lão cho mày hỏi. Sao vậy cho bé? Đó là mẹ... Đó là mẹ cháu. Ông lão khẽ giật mình rồi im lặng. Ông trầm tư nhìn cô bé đang khóc nức nở, nghe rất thảm thương, khiến ai nấy không khỏi cay cay sống mũi. Gương mặt vốn hiền từ những bất lực của ông lão dần biến đổi theo tiếng khóc của cô bé. Thay vào đó là dùng mạo đầy cương nghị và quả quyết. Ông lão khẽ thở dài như vừa đưa ra một quyết định vô cùng lớn lao. Ông quỳ xuống, đặt cô bé xuống đất, nhẹ nhẹ xoa đồ cô. Ông dịu dàng nói. Cháu bé ngoan, ông hứa với cháu, sẽ bắt kẻ gây rối cho cháu, được không? Cô bé đưa tay, rụi rụi đôi mắt đỏ hoe, ngật gật đầu. Ông lão từ từ đứng dậy, lớn tiếng nói. Có ai có thể giúp tôi chăm sóc cô bé này không? Có. Trong đám người đó, một chàng trai trẻ tiện tay đón luôn cô bé, cười nói. Ông già, ra cô bé cho tôi là được rồi. Ừ, quả nhiên vẫn còn người tốt. Ông lão nhìn người trẻ tuổi khẽ gật đầu Phiền cậu chăm sóc vậy Tôi phải đi rồi Ông ơi Ông phải đi rồi hả Cô bé thấy vậy không nỡ rời xa ông lão Lại khóc Ừ, ông đi đánh kẻ xấu đây Ông lão khẽ xoa đầu cô bé Rồi ngừng đầu nhìn người trẻ tuổi cười Anh bạn trẻ tên gì Sau này có cơ hội Tôi sẽ báo đáp ân hội này à, Gọi tôi là Ryan Người trẻ tuổi cười Không cần báo đáp thôi. Ông già, hãy dùng kiếm mặt trời của ông tiêu diệt hết lũ yêu ma đi. Ồ, cậu... Ông lão tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn chàng thanh niên trẻ. Xem ra người âm thầm bảo vệ đoàn tàu này không chỉ có mình ta. Được, vậy là ta yên tâm rồi. Ông lão khẽ nắm chặt thanh kiếm bên hồng, ngừng đấu bước về cửa giữa toa số 3 và toa số 4. Như một linh cảm, ông có thể cảm nhận được rằng kẻ địch mạnh nhất hiện đang ở toa tàu số 8. Trên cả đoàn tàu cũng chỉ có kẻ địch này đủ tư cách khiến kiếm mặt trời của ông phải rút khỏi vò mà thôi. Nhân vật thứ 10 xuất hiện trong chuyến tàu địa ngục Thằng Hề Hiểm Ác Chuyên thuyết về thằng Hề Hiểm Ác vốn xuất phát từ một bộ phim kinh dị của Mỹ có tên là ít. Trong đó kể về một thằng Hề đáng ghét trốn trong một ngôi trường tiểu học làm điều ác và cuối cùng bị một đám trẻ con đánh bại. Thằng Hề Hiểm Ác Cũng là một nhân vật khiến người khác căm ghét trong cuốn tiểu thuyết trên mạng có tên là Thằng Hề. Trong câu chuyện này, Thằng Hề nắm trong tay trò chơi Joker, tung hoành trong kỳ túc xá và cuối cùng cũng bị thu phục. Tất cả các câu chuyện chỉ nhằm tới một sự thực, đó chính là người cuối cùng rút phải Thằng Hề, còn Phang Teo chính là người thua cuộc. Tại tòa số 9, toa tàu bọn ma đánh bóng chày. Hát và T trước người sau. Vai kề vai, lưng tựa lưng, dù nhau dẹp gọn toa tổ số 9 của bọn mà bóng chày cơ bắp. Những tên tuyển thủ bóng chày khỏe mạnh, hoảng loạn vung qua vung lại cây gậy trong tay. Chúng có thể bất cẩn đánh trúng đồng bọn của mình, chứ không tài nào đánh trúng hai cao thủ về phép thuật và thân thủ như T và H. Chỉ thấy T và H vừa đánh vừa tiến về phía trước, miệng không ngừng nói chuyện. H à, vừa nãy cậu dùng pháp thuật gì? Tại sao miêu nữ đột nhiên không động đậy nữa? Tề miệng vừa nói vừa giơ tay chụp một cây gậy bóng chảy đang đánh tới từ tay một tên tuyển thủ, rồi đưa lên miệng cắn. Cây gậy nhùng cứng ngắc trong phút chốc biến thành thanh trọng đường dẻo oặt, khiến tên tuyển thủ bóng chảy khiếp sợ ngồi sụp xuống đất. Cái đó gọi là điểm huyệt. Điểm huyệt là bạn đồng hành của võ hiệp Trung Quốc. Tấm bùa chú trong tay hát bay tới đập trúng thái dương của một tên tuyển thủ bóng chảy. Tên này toàn thân bốc hỏa. Dầm một tiếng, và mạnh vào cửa sổ toa tàu. Chỉ thiếu nước, cả người bay ra khỏi con tàu địa ngục đang chạy như điên loạn. Xung quanh chuyến tàu địa ngục đã bị yểm một lời nguyền vô cùng mạnh và nghiêm ngặt. Trừ phi chuyến tàu địa ngục xâm nhập vào nhân gian, bị ánh mặt trời ấm áp chiếu thẳng vào. Nếu không, tầng tầng lớp lớp lời nguyền gắn kết vào nhau sẽ không bao giờ được hóa giải. Nói cách khác, chỉ có ánh sáng mặt trời mới có thể hóa giải được lời nguyền do chính quyền địa phủ tạo nên đó cũng là lý do giải thích tại sao ma quỷ đang phát điên. Tuy vô cùng cuồng loạn bạo ngược nhưng lại chỉ dám làm loạn trong toa tàu chứ không thoát ra ngoài. Chỉ có điều lời bùi chú này sợ duy nhất ánh sáng mặt trời. Cho nên nếu tàu không vào được cửa hoàng tuyền khi bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Ồ, ý của cậu là miêu nữ chúng chiêu điểm huyệt thực ra không chết mà chỉ là không nhúc nhích được hả? Tiếp vừa nói, tay phải nhẹ nhàng nhấc bồng một tên tuyển thủ bóng chày cơ bắp cuồn cuộn. Tiện tay quăng vào cửa sổ toa tàu. Cửa tàu bị yểm lời nguyền dưới tác động của lực va chạm mạnh, chấn động trong giây lát, rực lên một ánh hào quang màu xanh chói lóa. Sau ánh chớp chói lòa đó, cơ thể tuyển thủ bóng chày này bốc lên làn khói trắng, toàn thân đen thui, rơi xuống đất. Tôi cố tình không để cô ả chết đấy chứ. Chẳng phải cậu nói là cô ả không ngừng hồi sinh còn gì? Nếu gỗ ả cứ chết đi súng lại, thì đánh đến năm nào mới xong? Chúng ta đang chạy đua với thời gian mà. Hát cười cười, tay phải vẽ nên một vòng tròn hoàn mỹ. Vòng tròn hoàn mỹ khẽ xoay, kéo cây gậy trong tay một tên tuyển thủ bóng chày, đánh thẳng vào đầu đồng đội của chính hắn. Dầm! Tên tuyển thủ bóng chày bị gậy đập trúng, dãy lên hai cái, lăn ra chết ngất. Võ thuật Trung Hoa thật là thần kỳ. Tề mỗi tay, tung lấy đầu một tên tuyển thủ bóng chày, Rồi lăng mạnh vào nhau. Cùng lúc giải quyết gọn hai tên. Thế bao lâu sau cô ả mới có thể động đậy được? Nếu bị điểm huyệt, trong khoảng một tiếng cô nàng sẽ không cử động được. Nhưng... Hát trả lời. Nhưng sao? Có thể tôi lo xa. Tôi cảm thấy miêu nữ dường như chưa dùng hết sức. Hai người vừa nói chuyện, vừa di chuyển tới phía cuối toa tàu số 9. Trước mắt chính là toa tàu số 8. Đi thôi! Hai người cùng hét lớn. Tê nhấc chân đạp tung cánh cửa giữa tòa số 9 và tòa số 8 một cách thổ bạo. Sau đó hai người cùng bước vào đoạn nối giữa hai tòa. Bọn tuyển thủ bóng chày đang phát dồ sau lưng họ, đồng thanh ru lên, cùng dơ cao gậy nhưng không kẻ nào đuổi theo. Này, tại sao bọn tuyển thủ bóng chày không đuổi theo nhỉ? Hát nhìn phía sau lưng mình rồi quay đầu hỏi Tê. Đúng thế. Hơn nữa từ lúc bắt đầu cho tới giờ, bọn tuyển thủ này thô lỗ, thế mà vẫn ngoan ngoãn ở trong tòa thầu của mình. Không tiến vào các toa tù khác. Hình như có gì đó hơi bất hợp lý ở đây thì phải. Tê suy tư nói. Ừ, vừa nãy tôi cũng nghĩ ở toa tù số 10 bọn dạ thú khát máu đó cũng không thấy dấu hiệu tiếp tục tiến lên. Thế là sao nhỉ? Hát nói. Hình như tất cả bọn bạo loạn này đều dừng lại trước toa tù số 8. Thật thế sao? toa tù số 8... Rốt cuộc là có cái gì? Tê nghi ngờ nói. Nghĩ tới đây. T và Tevah đưa mắt nhìn nhau, chậm chậm đẩy cánh cửa của toa tàu số 8. Cảnh tượng bên trong toa số 8 lập tức khiến họ lặng người. Tại toa tàu số 2, thằng hề hiểm ác vừa làm nổ tung một loạt pháo hoa nhỏ. Trong lúc khói chưa kịp tan đi, đột nhiên hắn nhìn thấy một thứ trong đám khói hỗn loạn mờ mịt đó. Đó là một cây trường thương, từ trong đám khói cuồn cuộn bất thình lình thò ra. Nhìn cây trường thương, Toàn thân thằng Hề hiểm ác, trượt cứng đờ, không cử động nổi. Bởi cách cây thương này xuất hiện, bất luận là từ tốc độ, góc độ hay phương hướng, thậm chí là khả năng tận dụng thời cơ ẩn mình trong đám khói đều vô cùng chặt chẽ hoàn hảo. Kỹ thuật dùng thương của người này đã đạt tới mức hoàn hảo không kiếm khuyết. Và cây thương đó, trong nháy mắt, đã kề sát họng thằng Hề. Thằng Hề hét lên một tiếng như sắp chết. Trong phút hoảng loạn, hắn quăng ra tất cả vũ khí có ở trong tay. Đùng đoàng, đoàng, đùng, đùng. Nếu có ai đó đứng ngoài nhìn vào trong toa tàu số 2, hẳn sẽ thấy rằng trong này chẳng khác nào hiện trường bắn pháo hoa trong dịp Quốc khánh Mỹ, ngày mùng 4 tháng 7. Đỏ, xanh, lục, tím, các loại pháo hoa đủ màu sắc cùng với khói mù cuồn cuộn khắp nơi khiến toa tàu sáng bừng lên. Nhưng cho dù thằng hề ném ra bao nhiêu quả cầu pháo hoa, làm bao nhiêu động tác ngăn cản cũng vẫn không chặn lại được cây thương ấy. Cây trường thương vẫn không ngừng tiến về phía trước. Thằng Hề mồ hôi đầm đìa, không ngừng ném ra những quả cầu. Những tiếng nổ đình tai, chấn động cả toa tàu, khiến các hành khách khác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị nổ tung tóe. Nhưng cây thương vẫn không ngừng tiến về phía trước. Chết tiệt! Thằng Hề hét lên một tiếng, lùi về phía cuối toa tàu. Sau đó toàn thân hắn đột nhiên phòng tướng lên, bù một tiếng rồi nổ tung. Lần này trình hắn cũng phát nổ. Cây trường thương bị tiếng nổ cuối cùng này làm cho dừng lại cách cổ họng thằng Hề một tấc. Mụi thường đúng lúc gì tới, hứng chọn một giọt mồ hôi chảy xuống từ cầm thằng Hề. Chỉ thấy giọt mồ hôi chảy dọc xuống theo cây thương khiến những văn tự cổ tinh xảo trên cây trường thương ánh lên lấp lánh. Người cũng khá đi nhỉ thằng Hề. Khói mở tan đi, kỵ sĩ u hồn tay đang nắm chặt cây trường thương từ từ lộ diện. Ông cười nhạt. Có thể chặn đứng cây trường thương vân dòng này của ta. Không. Không ngờ rằng người lại lợi hại như vậy. kỵ sĩ u hồn. Toàn thân thằng Hề dính chặt vào thành tàu. Hắn thở hồn hển nói. Nói hay lắm. Nói hay lắm. Là ta quá vinh hạnh. Phải đối phó với các loại cặn bã như người. Kỵ sĩ u hồn cười khẩy. Thế ư? Cặn bã ư? Chỉ nhìn thấy mắt thằng Hề từ màu đỏ dần dần chuyển sang màu xanh. Hắn phát ra tiếng cười quái dị Người có biết Thằng hề hiểm ác ta tại sao lại nổi danh chú địa ngục không? Vì người rất giỏi chơi bài joker Kỳ sĩ u hồn khẽ khịt mũi Nghe nói chiến tích lớn nhất của nhà người Là vào ký túc giá học sinh trung học Và chơi joker với chúng Lại còn bị anh chàng trẻ tuổi Ryan nào đó đánh bại Sai rồi Thằng hề lắc mạnh đầu Điểm lợi hại nhất của ta Là ta có thể tái hiện những sự vật sợ hãi nhất Trong lòng mọi người Để ta thưởng thức một chút nguồn gốc nỗi sợ hãi của người nào, kỵ sĩ u hồn vĩ đại. Cái gì? Nguồn gốc của sự sợ hãi? Kỵ sĩ u hồn chợt giật mình, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Ông quyết định không do dự nữa, tay phải nắm chắc cây trường thương, nhắm thẳng về phía trước, như sắp xuyên qua cổ họng tên hề và đâm chết hắn ngay trên tường. Nhưng trong giây phút ấy, cây trường thương uy vũ dụng mãnh bắn nãy trong tay kỵ sĩ u hồn chợt khựng lại. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là kỵ sĩ u hồn còn lùi lại một bước. Đối với một kỵ sĩ dũng mãnh như ông, lùi lại một bước không chỉ là một bước mà là sự hoảng loạn của lòng tự tôn. Chắc chắn ông đã gặp phải thứ gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng. Rốt cuộc đó là thứ gì? Đã khiến cho kỵ sĩ u hồn vĩ đại phải lùi bước. Không phải là dòng lửa đáng sợ, cũng không phải là ma quỷ giết người như có giác. Thậm chí không phải là quân địch với thiên bình vạn mã đó là một người, một người có thể coi là võ sĩ anh dũng kiên cường nhất trong lịch sử loài người, Lancelot. Kỵ sĩ u hồn nghiến răng, thất thanh kêu lên một tiếng. thật là bất ngờ, bất ngờ quá, Lancelot. hóa ra nguồn gốc nỗi sợ hãi trong lòng người chính là hán ư. Bên tai kỵ sĩ u hồn vọng tới tiếng cười nửa ma nửa quỷ của thằng hề. nếu ta nhớ không nhầm, các thành viên trong tiểu đội săn quỷ đều là vì chưa hoàn thành tâm nguyện nên mới đồng ý trở thành thành viên của đội kỳ sĩ ưu hồn, không ngờ tâm nguyện chưa thành của ngươi lại là võ sĩ uy danh lừng lẫy Lancelot. thằng hề cười kỳ quái. các ngươi không phải cũng là đồng đội trong đội hiệp sĩ bàn tròn của vua Arthur sao? sao lại không hợp nhau thế? thật là thú vị, thú vị quá đi. thằng hề hiểm ác ta ít khi làm việc tốt lắm. lần này coi như là ta giúp các người thực hiện nguyện vọng, để cho ngươi và Lancelot đánh nhau một trận đi. Nhân vật thứ 11 xuất hiện trong chuyến tàu địa ngục, Lancelot. Lancelot xuất hiện trong truyền thuyết về vua Arthur. Ông tới từ vương quốc thần bí trong hồ, vì vậy được gọi là hiệp sĩ biển hồ. Là thủ lĩnh của 28 vị hiệp sĩ bàn tròn. Chức danh này rất xứng với ông. Về bề ngoài anh tuấn vô song và kiếm thuật không có đối thủ của ông, cùng nổi danh tự cổ chi kim. Trong truyền thuyết về hội hiệp sĩ bàn tròn, những chiến tích của nhân vật này không ít chỉ thua nhân vật chính là vua Arthur, nhưng tranh cãi về ông cũng không ít. bởi tuy ông anh dũng vô song, nhưng lại có mối quan hệ tình ái với hoàng hậu khiến mọi người mất lòng tin. sau này, vua Arthur nghi ngờ hoàng hậu không còn trong sạch, nên đã cấm đoán bà. La lúc đó đã giấy quân tấn công vị quốc vương mà chính mình từng thề sẽ trung thành. trong quá trình giao tranh với vua Arthur, đôi tay của La Serldúc đã nhuốm đầy máu tươi của những chiến hữu ngày xưa. Hiệp sĩ bàn tròn trung thành dũng cảm nổi tiếng Gawain cũng chết trong tay của Lancelot. Em trai của Gawain, chính là hiệp sĩ bàn tròn Gareth, cũng đã bị Lancelot vũ trang đầy mình giết hại khi trong tay anh không có tức sắt. Tại toa tàu số 2 Chỉ thấy kỳ sĩ u hồn không ngừng hít vào, thở ra, rồi lại hít vào, thở ra. Mỗi lần hít vào thở ra như vậy đều là để làm dịu đi trạng thái tinh thần căng thẳng, Và trái tim đang đập lên hồi Toàn bộ trạng thái tâm lý đó Đều do người đàn ông đứng trước mặt ông mang lại Người đàn ông được thằng hề hiểm ác Gọi tới từ địa ngục Toàn thân vận một bộ giáp trắng Cơ thể khôi vĩ đẹp đẽ Bền hồng rắt một thanh trường kiếm màu xanh biếc Trông như một ông vua cao lớn vĩ đại Thêm vào đó là một mái tóc vàng óng Phóng khoáng buông bên bờ vai Mắt xanh, mũi cao với nụ cười ấm áp đào hoa Đây chẳng phải là hiệp sĩ bên hồ thủ lĩnh của hội hiệp sĩ bàn tròn Lancelot hay sao? Sáu trăm năm, bảy trăm năm, đồ tay vốn quen nắm chặt thương của kỵ sĩ u hồn bất giác run lên. Lancelot à, người có biết ta chờ đợi giây phút này đã bao lâu rồi không? À, ta tưởng ai dám đánh thức ta đang ngon giấc dưới địa ngục dậy. khuôn mặt đẹp trai của Lancelot để lộ nụ cười mê đắm lòng người. Ta nhận ra cây trưởng thương vân rồng này rồi, người là Gareth. Đúng, Gareth không sai. Lúc đó tên ta đúng là Gareth. Kỳ sĩ u hồn vừa nói vừa cười, lấy tay khẽ vuốt nhẹ lên cây trường thương màu đồng cổ, như đang vuốt ve lên cơ thể người yêu. Kỳ lạ là những vân rồng trên cây thương sau khi được tay kỵ sĩ vuốt lên lại ánh lên vài tia sáng, như đang đáp trả tình cảm của chủ nhân. Ta đặc biệt tới đây để tiễn ngươi tới nơi sâu nhất dưới địa ngục, Lancelot. Hơn 600 năm rồi ư? Giống vẻ đẹp trai của Lancelot trật lạnh lùng. Ngươi là em trai của Gawain mà. Tiểu đệ Gareth trong hội hiệp sĩ bàn tròn năm đó, giờ sao lại trở nên tự kiêu tự đại như vậy nhỉ? Có phải muốn thỉnh giáo vài đường từ thanh kiếm bên hồ của ta không? Đừng gọi ta là Gareth. Kỳ sĩ u hồn trịa thương về phía trước. Cây trưởng thương lúc nãy suýt lấy mạng thằng nghề hiểm ác, lóe lên ánh sáng phẫn nộ. Ngươi đã giết chết anh trai của ta. Còn phản bội vua Arthur. người đã từng trung thành thậm chí ngươi còn bì ổi vô liêm sỉ giết chết kẻ không tức sắt trong tay là ta đây. Ồ, ngươi nói những chuyện đó ư? Lasilo đẹp trai chẳng tỏ ra ấy náy chút nào. anh trai ngươi là Gawain, anh chàng trung thành mù quáng đó ư? trận quyết đấu đó chúng ta đã đánh liền ba ngày ba đêm, đáng tức là hắn đã bị sự trung thành và phẫn nộ làm u mê, cuối cùng cũng không thoát khỏi lưỡi kiếm trong tay ta. thằng hề hiểm ác à? kỳ sĩ u hồn cười. Thật sự ta rất cảm ơn người, bởi vì ta đã tìm kẻ khốn nạn này suốt sáu trăm năm trời. Sáu trăm năm rồi. Trong nháy mắt, không hẹn trước, hai vệt sáng ánh lên trong không khí giao với nhau. Vũ khí trong tay hai người đồng loạt tung ra. Cùng lúc đó, trong không khí tung tóe vài giọt máu tươi. Tại toa tàu số 3 Tên trong tay không ngừng bắn về phía trước. Nhưng mũi tên thần mang đầy linh khí đó chỉ đủ sức giảm bớt chút xíu sự công kích như vũ bão của đám quân trước mặt. Quân đoàn bị trà tấn dã man, quả từ không hãn, bằng các loại vũ khí với hình dạng khác nhau, vừa kỳ dị vừa sao trá. Chúng đã thể hiện cái gọi là lấy quái dị trấn áp sức mạnh. Tuy giày không ngừng bắn tên, nhưng hiệu quả không đáng kể. Người trao cổ do vua Charles biến thành lại trốn đằng sau đội quân trà tấn, ung dùng tự tại cười ha hả. Nhà người dòng Anubis đều dùng linh khí biến thành công tên. Để ta xem người còn có thể bắn ra bao nhiêu tên. Người trao cổ cười lớn. Nếu nói về cái đứng đầu trong các toa tàu, người trao cổ ta chắc chắn không được xếp thứ ba. Nhưng đội quân bị tra tấn dã man này của ta lại có vũ khí tuyệt đỉnh. Đó là sức mạnh chiến đấu mạnh nhất. Mồ hôi dây không ngừng túa ra. Mũi tên lông vũ trong tay anh tùy đã được nước thánh tăng thêm uy lực. Nếu bắn chúng quân địch, có thể phát ra tiếng nổ và ánh sáng thần thánh khiến kẻ địch tan thành trăm mảnh. Nhưng anh chỉ cảm thấy đội quân chết thảm bằng hình thức tra tấn dã man kỳ dị này, kẻ nọ mạnh hơn kẻ kia, lại tiến lùi có trật tự, biết che chở lẫn nhau như một đội quân vô cùng thiện chiến. Nếu không vì anh chân giữ con đường chủ đạo, lại thêm sự trợ giúp của Anubis, thì chỉ trong ngáy mắt anh đã chết thảm trên đoàn tàu này rồi. Trả trách, vị thần cai quản suối vàng hàng trăm năm nay của địa ngục, Anubis gặp phải đội quân bị tra tấn dã man này cũng chỉ có thể cầm cự một cách khó khăn. Hơn nữa, trong cái đám người bị tra tấn dã man này, có kẻ tuy Jay không nhận ra, nhưng chỉ cần nhìn vào sức mạnh và khí phách của hắn. Anh cũng biết, ở trên nhân gian, họ nếu không phải là vua xưng bá một phương, thì cũng là đại tướng thống lĩnh hàng nghìn quân lính. Điều khiến người khác cảm thấy khó hiểu là những người này tại sao lại tập trung vào một chỗ và trở thành đội quân bị tra tấn dã man như vậy. dây à, Chắc chắn người đang nghi ngờ đúng không? Tại sao trong cái quân đội bị tra tấn dã man này lại nhiều người giỏi như thế? Người treo cổ dường như nhìn thấu tầm can của Jay cười nhạt. Điều này rất dễ lý giải. Từ xưa tên này, những người như thế này sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc nhất. Chắc chắn là tướng lính hoặc là quân vương uy danh lừng lẫy hoặc là những con quỷ giết người vô cùng hung ác mới có đủ tư cách để bị tra tấn dã man, phải không nào? Ngay cả ta cũng không phải là kẻ mạnh nhất trong đó. Chẳng qua họ tôn trọng ta là vua, nên mới coi ta là đại ca thôi. Jay lại bắn ra một mũi tên, đánh lùi một phạm nhân bị tra tấn, đang cháy đùng đùng. Người này khi chết, chắc chắn chịu hình phạt vô cùng tàn khốc là hỏa thiêu. Thế nên linh hồn mới mang ngọn lửa khủng khiếp như vậy. Lúc này, Jay đột nhiên chú ý tới bên cạnh người trao cổ có một văn nhân ăn mặc rất cổ điển, nhỏ nhã đứng đó. Văn nhân này tướng mạo phòng nhã, đứng cạnh người treo cổ thao thao bất tuyệt, không ngừng giơ ngón tay, chỉ chỉ cục diện trận chiến trước mắt. Còn người treo cổ chỉ nghe rồi gật đầu, sau đó phát lệnh tới toàn bộ đội quân tra tấn, khiến cho đám người chịu hình hỗn loạn trước đó biến thành một đội quân vừa tấn công, vừa phòng thủ chặt chẽ. Jay hiểu ra rằng, văn nhân đặc biệt kia chắc chắn là tổng tư lệnh của toàn bộ đội quân tra tấn này. Nếu nói người treo cổ là thủ lĩnh của quân đoàn chịu hình thì văn nhân đưa ra chiến lược này chắc chắn là bộ não của hắn. Cho nên, đội quân chất tấn này sở dĩ khó xử lý triệt đề, chắc chắn là có quan hệ mật thiết với người này. Nghe tới đây, Jay đã có tính toán của mình. Anubis, yểm trợ tôi! Jay nói với trường tàu đang đứng cạnh mình. Được, Trừng tàu gật đầu, tay phải tập trung linh khí, biến thành một cây súng săn, quét một hàng đạn. Jay gẽ gật đầu, trong lúc loạt đạn bắn ra tới tấp, Đội quân trắc tấn của người châu cổ chưa kịp có phản ứng gì, Jay đã chọn được một góc bắn tên vô cùng đẹp. Jay giương cung, ngón tay mảnh mai nhưng đầy sức mạnh của anh kẹp chặt mũi tên trong tay, với một lực bắn vừa đủ, mũi tên phóng thẳng tới mục tiêu. Đây là một mũi tên tuyệt đỉnh siêu phàm. Nhưng mũi tên này không nhắm vào người châu cổ, mà nhắm vào bên cạnh hắn ta, tên văn nhân kỳ dị các người. "Văn nhân quân sư." Hai làn gió mép của Jay khẽ rung lên, để lộ một nụ cười tuyệt đẹp. Xin lỗi, hãy hạ màn đi. Phừng, dây cùng dùng lên, với kỹ thuật như thần, mũi tên phóng ra như tia chớp, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bọn người bị tra tấn, bay thẳng tới trước cổ họng văn nhân. Dây, người, người treo cổ vô cùng kinh ngạc lập tức đứng phát dậy. Mũi tên xuyên qua cổ họng văn nhân. Các người này dường như chẳng hiểu gì về chiến đấu, ngay cả động tác né tránh cũng không làm được. Liền bị mũi tên cầm trúng, dến người lên rồi ngã gục. Thành công rồi! Dây cười lớn, sau khi thu cùng lại, nó lập tức trở về bên cạnh trường tàu. Dây... Ngươi... Ta thật không biết nên tán thưởng hay nguyền ruộng ngươi. Người trong cổ trợn mắt nhìn văn nhân đang nằm gục bên cạnh mình khẽ kêu. Dây à, ta không thể không thán phục con mắt của nhà ngươi. Đúng là ngươi đã chọn trúng kẻ chủ mưu của đội quân tra tấn. Không có hắn... Đúng là không có đội quân trà tấn hoàn hảo như vậy. Con hiểu, ta không thể không lo lắng cho nhà ngươi. Jai. Giới... Lo lắng cho ta? Jai ngay vậy, giật mình quay đầu lại nhìn. người trao cổ với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Jai, Giới... nếu ngươi biết được người này đã chịu hình phạt gì khi chết, ta tin rằng ngươi sẽ không lựa chọn hình thức bắn chết hắn. Hắn... hắn chết thế nào? Jai cũng cảm thấy có gì đó bất bình thường. Bọn người chịu hình sát khí, đang đang đang đứng chặt cả toa tàu số 3, đột nhiên im lặng, rồi từ từ lùi về phía sau. Ngoan ngoãn đứng dựa vào thành tàu, để chống một lối đi tương đối rộng rãi. Lối đi rộng rãi được để chống giữa toa tàu. Ở hai đầu lối đi này, một bên là Jay, một bên chính là văn nhân vừa bị mũi tên bắn chết. Người này là người Trung Quốc. Người treo cổ vừa nói, vừa từ từ lùi về phía sau. Trông dáng vẻ vô cùng khiếp sợ. Có lúc, ta thực sự phải khâm phục khả năng tra tấn của người Trung Quốc, cả trí tưởng tượng tàn sát đồng bào của họ nữa. Người treo cổ, người... người đang nói gì thế? Jay cảm thấy có gì đó bất bình thường, cũng lùi lại một bước. Anh phát hiện ra rằng cái xác của văn nhân đang từ từ nhúc nhích. Người Trung Quốc này đã chết hàng nghìn năm, lúc đó Trung Quốc bị chia cắt thành bảy nước. Bảy nước chiến tranh liên miên, đến khi người này xuất hiện khi ấy không những hắn đã cải cách thành công thể chế nước mình, mà còn là công thần giúp chủ nhân thống nhất bảy nước. người trao cổ nói từ đây liền dừng lại một lúc thời dài. nhưng người có biết không, hắn chết thảm lắm. đây gọi là thỏ chết thì giết chó săn. cách hắn chết thật thê thảm. hai tay của hắn, hai chân, còn cả đầu nữa đều bị dây thừng to buộc chặt. đầu kia của sợi dây buộc lên mình ngựa. cầm miệng người cầm miệng cho ta, người treo cổ, Jay giường cùng, lòng bàn tay toát mồ hôi, nhắm chuẩn vào cái xác đang từ từ động đậy, anh cảm thấy một luồng gió lạnh thổi tới từ đằng sau lưng. Sau đó thì sao? Sau đó người Trung Quốc dùng doi quân mạnh và năm con ngựa đó, năm con ngựa không ngừng kéo theo năm hướng khác nhau, cũng không ngừng rằng con người này về năm phía khác nhau, cũng có thể xương cốt của người này quá chắc, quá khỏe. Nghe nói kéo suốt ba ngày ba đêm mới rằng sẽ được đại công thần cứng rắn này thành năm phần khác nhau. Năm phần. Đây là hình phạt ngũ mã phanh thanh nổi tiếng. Dầm. Jay chưa kịp bắn ra mũi tên trong tay thì từ xác của văn nhân đột nhiên hiện ra nằm chú ngựa lớn. Năm con ngựa này chen trúc trong toa tàu chật hẹp hí vang trời chạy thẳng về phía Jay. Hãy nhớ lấy tên của ta. Tay, chân, Đầu của văn trường này bị năm con ngựa kéo đi, phát ra tiếng hét đậm máu. Tên ta là Thương Ứng. Nhân vật thứ 12 xuất hiện trong chuyến tàu địa ngục. Kỵ sĩ u Hồn, Gareth. Gareth vốn là một thành viên đặc biệt trong Hiệp sĩ Bàn Tròn. Thông thường, Hiệp sĩ Bàn Tròn đều có số thần quý tộc. Sau khi tiếp nhận sự giáo dục về tinh thần Hiệp sĩ, sùng bái đạo võ, trở thành chiến binh kiêu ngạo và anh dũng, Chỉ có duy nhất, Gareth, là lớn lên trong rừng sâu. Anh chính là hiệp sĩ bàn tròn hoang dã. Quá trình anh gia nhập hội hiệp sĩ bàn tròn cũng tương đối ly kỳ. Lúc đó, có vị hiệp sĩ đỏ tung hoành ngang dọc, là một cao thủ mà những hiệp sĩ bàn tròn thông thường không dám đụng tới. Nhưng Gareth chỉ dựa vào một cây trường thương khắc vân rồng ra truyền trong tay đã giết hết được đám thủ hạ dưới tay hiệp sĩ đỏ. Trong trận đánh cuối cùng, Gareth đã dùng kỹ thuật thần kỳ luyện được trong rừng sâu. Chỉ với một nhát thương đã đâm xuyên cổ họng của hiệp sĩ đỏ. Sau khi gia nhập hội hiệp sĩ bàn tròn, biểu hiện của Gareth càng sáng chói. Cho dù là về võ thuật hay võ đạo, có lúc ngay cả anh của Gareth là Gawain, hiệp sĩ bàn tròn đời thứ nhất, cũng không đánh thắng Gareth. Tuy nhiên, những chiến tích của Gareth dù huy hoàng, nhưng cuối cùng anh lại là người chết một cách không minh bạch nhất. Khi chết dưới tay Lancelot, trong tay Gareth không có bất cứ vũ khí nào và Hát để cánh cửa tòa tàu số 8. Chỉ thấy hai người cùng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trước là đứa mắt nhìn nhau, sau đã không hẹn mà cùng lùi khỏi cánh cửa. Hát còn nhanh nhẹn tiện tay đóng luôn cửa vào. Này T cậu cảm thấy họ đang làm gì? Hát ngập ngừng nói. Mà nữ hút máu nằm trong vòng tay của bá tức Dracula. Sau đó bá tức cúi đầu, đặt môi mình trên một cô nàng. Nếu nói riêng về tư thế, tôi nghĩ... Họ đang trao đổi nước bọt ở trong miệng. Trên thực tế thì... Tôi nghĩ họ đang hôn nhau, chàng trai trẻ à? Tề gãi mở tóc dối bù, ngượng ngập cười nói. Mà nợ hút máu quả là lợi hại. Như thế cũng coi như là đã chinh phục được tổ tiên của mình. Còn nữa, cậu thấy giờ mình mở cửa vào có ổn không? Hát trầm ngầm. Theo phong tục người Trung Quốc chúng tôi, làm như thế là không được lịch sự lắm. Nhưng thời gian cửa hoàng tuyển đóng lại... Chỉ còn có 7 phút thôi đấy." Tê thở dài, "Cho nên, cứ sông vào thôi." Hát gật đầu. "Đúng thế." Tê hít một hơi dài, "Cứ coi chúng ta như bóng đèn đi, mà nữ hút máu đáng yêu, đừng ghét bỏ chúng tôi nhé." "Đi thôi." Tại toa tàu số 2, hiệp sĩ bên hồ uy danh lừng lẫy Lancelot để lộ thái độ trầm tư chưa từng thấy. Bất luận là ở trần gian hay âm giới, thanh trường kiếm ngọc bích trong tay Lancelot Đều chưa từng thất bại Bởi Lacellus không những có trong tay Kiếm thuật bậc nhất Mà còn có con mắt nhìn thấu năng lực của kẻ địch Nhưng trước mặt hắn Gareth đang sát khí đằng đằng, Với cây trường thường vần rồng trong tay Công với sự phẫn nộ rừng rực Khiến tim Lacellus không ngừng đập loạn xạ Đây rốt cuộc là người Hay là một con mạnh thú Xin lỗi Tên mở cửa ra Tay che trên chán Khuôn mặt để lộ nụ cười ngượng hiệu Chúng tôi đi nhờ thôi. Nhờ chút nhờ chút. Hát che khuôn mặt đang đỏ bừng đi đằng sau Tê, cúi thấp đầu bước đi. Ba tước Dracula ngẩng đầu nhìn họ một cái, chẳng nói gì, kệ cho hai kẻ một trước một sau từ từ rời đi. Lúc hai người sắp đi tới phía cuối toa tàu số 8, đột nhiên Hát kéo áo Tê. Tê hỏi: "Gì thế?" "Ừ, có một việc mà tôi không hiểu lắm." "Việc gì?" Tại sao người nước ngoài các cậu khi hôn lại thích hôn vào cổ? Cổ? Đúng thế. Cậu xem, còn hôn chảy cả máu kia kia. Ừ, người hiện đại chúng tôi có một kiểu hôn gọi là trồng dâu Tây. Tê dừng chân, không quay đầu lại khẽ trả lời. Nhưng nếu là chủng tộc Macaron, cái mà họ gọi là trồng dâu Tây e là... hút máu. Từ phía sau Tê, có tiếng người đáp. Chỉ có điều giọng nói này có vẻ già nua. Trả lời đúng rồi, Tê vỗ tay, hát, cậu quả thật thông minh, là hút máu, không sai. Cảm ơn, giọng nói già nua tiếp lời. Ấy, Tê khứng lại, hát, vừa rồi có phải cậu trả lời không? Tại sao giọng cậu lại ra thế? Không phải, không phải, thế cậu là ai? Tê vừa nghe thấy vậy, liền quay quát đầu lại, cảnh tượng hiện ra trước mắt Tê, khiến sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn. Bà tước hút máu Dracula đang nở nụ cười thân thiện, tay phải của bà tước sách cổ áo của hát. Hát lờ lửng trong không trùng cười đau khổ. Người anh em, lão già này lợi hại quá, tôi bị bắt rồi làm thế nào? Tại toa tàu số 8, người sói tê thân hình lực lưỡng, trông như một ngọn tháp, đang ưỡn ngực đứng trước mặt bà tước hút máu Dracula, nhưng bóng anh dưới sàn tàu lại hơi run run. Cái tay trái của tê 10 phút trước vừa bị móng vuốt sắc nhọn như dao của miêu nữ cao rách, khiến đám thịt bên trong rách tung toé Sau đó, anh lại cùng hát vượt qua toà tàu của bọn tuyển thù bóng chày đầy bạo lực. Nếu không phải anh thuộc giống người sói hiếm hoi trong trùng tộc sói có khả năng hồi phục cực mạnh, thì lúc này anh đã sớm trở thành một cái xác chết nằm gục trong vụng máu tué tuét của toà tàu số 10 rồi. Như không, anh không ngã gục. Đối với một người luôn có ý chí chiến đấu phi thường như anh, thì mấy từ lùi bước và sự sợ hãi không xuất hiện trong từ điền. Vậy mà, trong chính giây phút này đây, khi phải đối diện với một ông lão gầy gò, cử chỉ lịch thiệp trước mắt, anh không thể kiềm chế nổi cơ thể đang run lên của mình. Run dẩy không có nghĩa là sợ hãi. Dòng máu dã thú trong cơ thể nói với anh rằng, một vị thần chết không thể chọc giận, đang vuốt vuốt lưỡi hái đứng trước mặt anh. Người sói tê, ta có nghe qua tên của ngươi. Dracula cười nói. Bà năm trước, ngươi làm náo loạn London, còn nổi theo một kẻ xấu xa suốt mấy nghìn dặm. Ngươi chính là con sói dưới ánh trăng, chuyên thuyết về ngươi tương đối nhiều đấy. Tê không trả lời, nhưng đôi đồ đồng tử đầy tính hoang dã của anh khẽ co lại. Anh không phân biệt được từng cử động của Dracula. Mỗi câu nói là đùa giỡn hay đang phát ra tín hiệu chiến đấu. Một người có trực giác dạ thú mạnh như anh lần đầu tiên không thể cảm nhận được sự nông sâu của đối thủ đứng trước mắt. Cái gọi là hoàn mỹ và không tí vết, chính là đạt tới mức này sao? Chẳng trách, hát vừa đánh bại cả miêu nữ, thế mà ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, đã bị lão già này tóm gọn. Cũng chẳng trách, trong tiểu đội săn quỷ, mà nữ hút máu có sức mạnh hàng đầu bây giờ cũng đang nằm trên sàn, chưa rõ sống hay chết. Bởi vì họ đã đụng phải một kẻ không nên dây vào nhất, bá tư hút máu Dracula. Người đang run hả? Dracula cười nói. Thực ra ngươi không cần sợ đâu. Ta không giết các ngươi đâu. Tê khẽ liếc ma nữ hút máu đang nằm trên sàn, rồi lại trừng mắt nhìn Dracula. Ngươi muốn nói cô bé ma nữ hút máu này hả? Dracula cười nhẹ. Ta không ra tay với cô ta. À, nên nói thế nào nhỉ? Cô gái này là một nhân tài hiếm thấy trong tộc rồng, cho nên ta mới phá lệ dạy cho cô ta vài chiêu. Các ngươi có lẽ không hiểu ý nghĩa của việc Hút máu này đối với ma cà rồng Hút máu không chỉ đơn thuần là ăn Mà còn mang ý nghĩa sâu sắc Là thỏa hiệp đồng minh Thỏa hiệp đồng minh tôi không trả lời Chỉ khẽ cho mày Thế này đi Để thể hiện thành ý của ta Dracula khẽ nới lòng tay phải Hát an toàn tiếp đất Các người đi đi h và t đồng thanh châu linh kinh ngạc Quả thực không thể hiểu nổi ý đồ của Dracula Ta nói các người có thể đi được rồi. Dracula cười như một trưởng bối hiền từ. Các người có thể đưa màn nữ hút máu đi, nhưng ta chân tình quyến các người không nên đụng vào cô bé lúc này. Hiện giờ cô bé đang ở trong thời khắc quan trọng nhất, bởi vì cô bé vừa tiếp nhận máu của ta. Thứ máu vô cùng thuần khiết, như một loại thần dược đồng minh, vừa mạnh vừa cổ. Muốn tiêu hóa hết chỗ thuốc này, chắc cô bé còn cần phải một khoảng thời gian dài nữa đấy. Thần dược đồng minh cổ xưa? Máu tươi, tiêu hóa Tê và hát đưa mắt nhìn nhau Vừa nghi hoặc vừa lo lắng Đi mau đi Người trẻ tuổi, các người còn không tới 7 phút đâu Dracula vẫn cười Trông thật ung dung tự tại Sau đó Dracula từ từ trở về chỗ ngồi của ông Vắt chân vào nhau Mười ngón tay xếp gọn trên gối Trông thật nho nhã Thế ngài không định ngăn cản chúng tôi Nhưng Trước khi quay người bước đi Hát không nén nổi hỏi một câu. Không phải ngài cũng bị nhiễm virus nổi loạn sao? Người nói cái loại virus của tên sắc ướp ấy hả? Dracula lắc lắc đầu. Đối với ta, đó chẳng qua là thứ thuốc khiến ta tỉnh táo hơn chút thôi. Muốn không chế ta ư? Chắc phải đợi xa tăng đích thân ra tay. Hóa ra là vậy. Hát khẽ gật đầu. Sau đó khép hai chân. Hai tay chấp vào nhau khẽ cúi đầu chào Dracula. Tư thế này là... Dracula nhìn hát tỏ vẻ khó hiểu. Tư thế này người Trung Quốc chúng tôi dùng để thể hiện ý nghĩa, kính trọng cao thủ. Hát nói, tôi nghĩ ngài không hổ thẹn khi được kính trọng như thế. Dracula cười, cảm ơn, đi mau đi, có người bạn cũ sắp tới rồi. Bạn cũ? Tê vừa dứt lời, anh liền nhìn thấy người bạn cũ của Dracula vừa nói tới. Là một ông già mặc áo choàng, chậm chậm bước tới từ tòa tàu số 7. Khi đi qua T và Hát, Ông không quên khẽ gật đầu chào. Nhìn ông già đi thẳng về phía Dracula, tề khẽ khi khịt mũi, rồi thể hiện thái độ vô cùng kinh ngạc. Hát, cậu cảm thấy không? Ông già này... Tôi biết, tôi cũng cảm thấy rồi. Giọng nói của hát có vẻ run run, lời nói ẩn chứa sự hưng phấn không trẻ giấu nổi. Sức mạnh của ông già này vô cùng siêu phàm, và có vẻ như không thua kém gì Dracula. Chuyến tàu địa ngục hôm nay sao thế nhỉ? Tê vừa lao về phía trước, vừa lắc đầu cười đau khổ. Dưới địa ngục, hai người này đều là cao thủ chủ lực của 18 tầng địa ngục, giờ lại cùng xuất hiện trên một chuyến tàu. Tê! Cậu biết không? Tôi rất muốn ở lại. gương mặt của hát để lộ trạng thái bất dứt không yên. Tôi cũng thế. Trong lúc này, Tê thở dài. Tôi cũng muốn biết, trong hai người này rốt cuộc ai giỏi hơn ai. Đúng thế. Khi gặp đối thủ mạnh nhất, rốt cuộc ai sẽ giành vân thắng? Đây là toa tàu soma, toa tàu của bọn người bị tra tấn. Jay biết rằng anh đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm nhất kể từ khi gia nhập tiểu đội săn quỷ. Thương ưởng trước khi chết phải chịu hình phạt tàn khốc, ngụ mã vành thầy. Toàn bộ cơ thể bị 5 con ngựa kéo xuống địa ngục. Vì vậy, dù chết đã hàng nghìn năm, ân hoán của ông vẫn chưa được hóa giải. Việc này chỉ thể hiện một điều. Linh hồn trước mắt, sức mạnh của nó, e rằng vô cùng hiếm thấy. Như mũi tên dài trong tay Jay như đạn pháo, mũi nọ nối tiếp mũi kia bắn ra tới tấp. Linh hồn con ngựa đang mang đầu thượng ưởng, bị bắn lỗ chỗ, ngã lăn ra đất. Nhưng Jay không cười nổi, vì bắn trúng một con, thì vẫn còn bốn con khác. Anubis hét lớn, Jay, nằm xuống. Họng súng săn trong tay ông từ một biến thành hai, lại biến thành bốn, Bốn biến thành tám, tám biến thành mười sáu, sau đó đoàn một tiếng, mười sáu viên đạn bắn ra nhắm thẳng vào bốn linh hồn ngựa đang phi tới. Dầm, lại hạ thêm một con, vẫn còn ba con. Còn ba con nữa. Đạn bắn ra từ họng súng săn của Anubis chút như mưa sối xả, tiếng đạn nổ đinh tai những ốc, khói lửa mịt mù. Nhưng linh hồn ngựa quả thực là quá mạnh, với sự công kích không ngừng như vậy mà chỉ hạ gục thêm có một con. Còn hai con. Hai con ngựa cuối cùng giờ đã tiến sát đến mặt Jay và Anubis như hai con chó đen to lớn vô cùng hung dữ, mang tới hương vị chết chóc hiếm thấy. Thương ưỡng đang gào thét phía sau, không ngừng khóc lên. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Anubis, lùi lại. Jay đột nhiên kéo Anubis về phía sau, lấy thân mình chắn trước người ông. Không được. Anubis hét lớn. Chẳng phải cậu sắp về hưu sao? Chết tiệt thật! Truyền thuyết quả nhân linh nghiệm. Nhiệm vụ cuối cùng của tiểu đội săn quỷ. Nguy hiểm kinh người. Nhưng... Jay hét lên. Chồng ta giống người sẽ sợ hãi sao? Jay! Tránh ra! Jay hét lớn một tiếng. Hai tay giơ lên, túng chặt cổ một con ngựa đang phi cuồng dại. Mỗi con ngựa điên rồ phả ra hơi thở vô cùng mãnh liệt, nhưng không thể tiến về phía trước thêm một chút nào. Anubis, đi nhanh đi. Jay mặt nổi đầy cơn xanh. Mở tới đầu tàu mở cửa hoàng tuyên đi, chỉ còn 5 phút nữa thôi. Jay, tôi hứa với cậu. Anubis vác cây súng nặng trịch lên vai. Tôi nhất định sẽ mở được cửa hoàng tuyên. Nhân vật thứ 13 xuất hiện trong chuyến tàu địa ngục. Âm dương sư Abenoseme. Abenoseme là một âm dương sư nổi tiếng thời Heian tại Nhật Bản. Âm dương sư có khả năng kêu gọi quỷ thần Hạ gục yêu ma Trong thời kỳ đen tối ở Nhật Bản Khi hàng trăm loại ma quỷ hoành hành hàng đêm Âm dương sư là một nhân vật sáng chói. Và trong số các âm dương sư thời đó Abeno Shemai Là một người nổi tiếng nhất Nghe nói mẹ ông là hồ ly chín đuôi Chuyện kể rằng Khi ông ra đời đã rất khác người Trông dáng vẻ yêu điệu hiền thục Còn xinh đẹp hơn vài phần so với nữ giới Ông có một người bạn rất tốt Tên là Minamoto no Hiromasa. Người này sợ trường về sáo. Tuy không có linh khí, nhưng tính khí ngay thẳng dũng cảm, khiến người khác vô cùng yêu mến. Ông và Abeno Seime cùng tạo nên truyền kỳ về âm dương sư trong thời đại Heian của Nhật Bản. Đương nhiên, họ cũng cùng nhau xây dựng nên câu chuyện gọi là BL. BL tức là Boys Love, chỉ tính yêu đồng tính Nam trong câu chuyện về Abeno Seime. Tình tiết BL là sau này được thêm thắt vào. Tòa tàu số 7 toa tàu ma quỷ Nhật Bản H và T cuối cùng cũng tới được cửa tòa tàu số 7. Trước khi mở cửa tòa số 7, hai người đưa mắt nhìn nhau. Họ đều cảm nhận được trong mắt nhau một nụ cười đầy tự hào. Từ trận hỗn chiến trên tòa tàu số 10 với bọn mạnh thú, đối diện với cao thủ giết người miêu nữ. Sau đó là bọn tuyển thủ bóng chảy gây rối Rồi tới bà tước Dracula. Vô cùng hùng mạnh ở tòa số 8, họ lại có thể cùng nhau tới đây. Tuy hiện tại toàn thân là mùi máu tanh, đầu tóc dối bù, áo quần rách nát, nhưng họ đều không nén nổi phá lên cười. Bởi nhiệm vụ lần này, quả đúng là nhiệm vụ gai cấn nhất của tiểu đội săn quỷ trong hàng trăm năm nay. Mở toàn cánh cửa tòa tàu số 7, hát đứng khửng lại. Anh quay đầu nhìn vào toilet cạnh cửa tàu. Tê hỏi. Trong đó có quỷ à? Có. Con quỷ này sở trường là trốn trong buồng vệ sinh. Chờ những người vô tội đi qua buồng vệ sinh, sẽ mở toan cánh cửa lôi người vào trong, giống như là hoa bắt ruồi. Sau đó nhét đồng người vô tội vào toilet, giật nước cho trôi đi. Hát nhìn chăn chối vào buồng vệ sinh. Trương Nguyệt đang suy tư xem làm thế nào để đánh bại con quỷ trong đó. Thế chúng ta phải làm gì? Có cách rồi. Hát thọt tay vào ngực, rút ra một lá bùa màu trắng, kẹp vào giữa hai ngón tay, Viết lên vài chữ như dòng bay phượng múa Dán lá bùa này lên cánh cửa buồng vệ sinh là xong rồi Tinh nghi hoặc nhìn mấy chữ Trung Quốc viết trên lá bùa Lắc lắc đầu Hát à, tôi chả hiểu gì Hát lấy sức dán lá bùa lên cánh cửa sắt của buồng vệ sinh Lên sau đó, phía trong cánh cửa vọng tới vài tiếng khóc Sau đó cánh cửa sắt đột nhiên rung lên Tê hỏi Cậu viết cái gì thế? Trong đó có chó điên Cấm vào Hát cười, kéo tay tề tiến về phía trước Thế nghĩa là sao? Nghĩa là Lát nữa bên trong mà có người hét lên Nghĩa là tự ăn quả báo của mình Vừa dứt lời Thế đột nhiên nghe thấy cánh cửa sắt Của buồng vệ sinh sau lưng Dùng lên dữ dội Tiếng kêu thất thanh không ngừng vọng tới Trong tiếng kêu thất thanh đó Còn sen tiếng chó sủa Với sắt khí đằng đằng Thẳng khốn kiếp Thẳng khốn kiếp nào thả chó vào đây Cửa? Ai khóa cửa lại thế? Cứu tôi với! Tôi phải công nhận rằng võ thuật của Trung Quốc quả thật là thần kỳ. Tê vừa tán dương được nửa câu, thì trước mặt họ đột nhiên chạy tới một chiếc tivi cũ, chắn ngang giữa tòa tàu. Đây là cái gì thế? Tê bị hắt cao mạnh, đột ngột dừng bước. Chỉ thấy, chiếc tivi xoẹt một tiếng rồi tự động bật lên. Trên màn hình xuất hiện một cái giếng cổ hoang sơ. Hát cười, giếng cổ, lại sắp có thằng muốn chết đây. Tại toa tàu số 2, kỹ sĩ U Hồn Gareth và Lancelot lần lượt thể hiện hai phương thức võ thuật giúp họ xưng bá thời trung cổ. Kiếm thuật hoàng gia châu Âu và võ thuật hoàng dã châu Âu. Kiếm của Lancelot là kiếm pháp bá vương độc nhất của hoàng gia. Mỗi kiếm mở rộng khép rộng, quang mình lỗi lạc, mỗi chiêu thức đều rõ ràng minh bạch và không chút tỉ vết. Đặc biệt là thân hình vững trái của lăng xê lốt. Tay phải cầm kiếm vùng lên, tay trái vắt sau lưng, tiến lên lùi xuống, chầm tính ổn định, tạo thành một tư thế không hấp tấp mà đều uy lực. Ngược lại, sự công kích từ cây trường thường của kỵ sĩ u hồn Garrett đã tạo ra từ tư thế bay lượn chạy nhảy của giã thú rừng sâu. Cho nên động tác vùng tay mối chân không có chỗ nào là không hư chiêu, không có chỗ nào là không cạm bẫy. Vừa nhanh vừa mạnh, lại thật giản đẫn lộn khiến người khác khó mà nắm bắt được. Hai người kẻ qua người lại, Bóng thương anh kiếm giao đấu với nhau hơn trăm chiêu, nhưng chưa phân định được ai hơn ai. Hình dáng cây trường thương vần rồng của Gareth so với những cây trường thương khác có vẻ ngắn hơn một chút. Biến hóa khuôn lường trong bàn tay Gareth càng vượt xa khái niệm của mọi người từ xưa tới nay về khả năng công kích của trường thương chỉ có thể có ưu thế trong cự ly dài. Trong tay của Gareth. Cái trường thương này như cánh tay ông kéo dài ra. Khi tiến thì có thể tấn công, khi lùi lại có thể phòng thủ, khiến cho trường kiếm bất bại của Lăng chỉ có thể ở khoảng cách ngoài một tấc xung quanh người Gareth. Nhưng Lăng Xê Lốt, dù sao vẫn là lão làng, đối diện với trường thương vân rồng kỳ dị khó lường này, ông không chút hoảng loạn, chỉ cần giữ vững nguyên tắc cơ bản của liên kiếm, trước tĩnh sau động. Còn thanh trường kiếm Ngọc Bích, sau bao năm tháng được tôi luyện, dường như cũng trở thành một bộ phận cơ thể ông tay ông mua kiếm xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không thua kém so với trường thương vân rồng của Gareth. Trường kiếm của làng xế lốt vừa công vừa thủ, tự do tiến thoái. Quan trọng là, tuy kiếm pháp của ông chú trọng tới phòng thủ, nhưng khi có cơ hội phản công thì ra đòn, vừa sắc vừa hiểm, chỉ cần một nhát là bỏ mạng. Trong toà tàu, hai người kẻ kiếm người thương, một cái trong nhu có hương, một cái trong nhu có cương, một cái trong cương có nhu. Mỗi người một thế mạnh đã tạo thành cục diện ngang sức ngang tài. Gareth khẽ cười lên hai tiếng. Ông không ngừng nhảy tới tấn công trước mặt Lăng Lốt, mong đột kích thành công, nhưng dần dần để lộ trạng thái tinh thần xuất ruột. Bởi vì ông biết rằng, thời gian con tàu tới cửa hoàng tuyển có hạn. Nếu ông chưa thể đánh bại Lăng Lốt, nếu cứ tiếp tục đánh thế này, e rằng sẽ lặp lại trận đấu của Lăng và Gawain năm đó. Sau khi đánh bại ba ngày ba đêm mới có kết quả, Thế thì không kịp được. Gareth, người sốt ruột rồi. Lăng lốt mỉm cười. Cái gọi là nhìn kiếm đoán tâm can. Trong trận quyết chiến kiếm thuật đỉnh cao này lại càng trở nên rõ rệt. Lăng xế lốt cảm nhận được chiêu thức của kẻ địch có phần xúc động, không nén nổi, bèn đưa lời châm trọc. Gareth bực tức trả lời. Không cần người quan tâm. Ông tức giận vung cây trường thương bên tay phải trong nháy mắt đầm ra ba nhát liền nhưng đều bị Lancelot nhẹ nhàng chặn lại. Sao lại không cần ta quan tâm? Ta muốn tốt cho ngươi, bởi vì ngươi và anh Gawain của ngươi thật là giống nhau. Lancelot, ngươi vẫn còn mặt dày nhắc tới tên anh trai Gawain của ta sao? Lancelot ung dung cười nói: <cười> đương nhiên rồi. Năm đó anh ngươi gia nhập hội hiệp sĩ bàn tròn sớm hơn ta. Chúng ta còn là những tay kiếm cao thủ có một không hai của hội hiệp sĩ bàn tròn, đương nhiên là quen thân nhau rồi. Gareth nghiến răng ken két, thoát người quay, trong tích tắc tránh một nhát kiếm của làng Nhưng nhát kiếm ấy vẫn cứu sách một mảnh áo sau lưng. Gareth thất kinh vướt mồ hôi. Làng tiếp tục nói. Nói đến Gawain, năm đó trận chiến cuối cùng của ta và hắn thật là hoành tráng. Hắn sở trường sử dụng song kiếm, một dài một ngắn. Thanh trường kiếm trong tay hắn mà vùng lên thì quả là kinh thiên động địa. Còn thanh đoàn kiếm ở bên tay kia thì biến hóa khôn lường. Trường kiếm đoàn kiếm hỗ trợ lẫn nhau, quả thực vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém ta. Gareth nghe Lancelot lẩm bẩm kể lại trận chiến cuối cùng giữa hắn và anh trai Gawain, nhưng lại anh trai mình đã bỏ mạng dưới thanh kiếm ngọc bích này, không nén nổi, càng trở nên tức giận. Chiêu thức tấn công cũng mạnh mẽ hơn vài phần. Lực đâm của Gareth tăng thêm, khiến cho trường kiếm của Lancelot phải lùi lại một khoảng. Lancelot không những không kinh sợ, mà còn vui mừng Miệng khẽ nở một nụ cười nhạt. Đúng rồi, Gareth. Ta nhớ rồi. Lúc đó ta và Gawain cũng đánh tới mức bất phần thắng bại. Cầm miệng. Gareth nổi giận hét lên. Nhưng thương của ông chỉ có thể chặn lại kiếm của Lăng chứ không thể bịt nổi miệng hắn. Lăng Xê Lốt nói. song kiếm của Gawain quả thật là lợi hại. Chúng ta đã đánh suốt ba ngày ba đêm, không phần thắng bại. Nhưng cuối cùng người đoán xem sao? Lăng Xê Lốt. Gareth gầm lên. Người cầm miệng ngay cho ta. Cầm miệng. Đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Mặt Lăng Xê thoáng lộ nét cười gian trá. Cũng chính là thế này. Ta bắt đầu nói chuyện với hắn. Nói một vài chuyện thân mật. Lăng Xê Người... Người... Còn nữa, thực ra trong những lời nói thân mật này, có nhắc tới người đấy. Lăng cười nói. Ta nói cho hắn biết ta đã tấn công vào thành như thế nào trong đám hỗn loạn đó. Sau đó gặp ngươi. Đúng rồi, lúc đó ngươi chẳng có lấy một tức sắt trong tay thì phải. Ngươi, ngươi... Cương mặt Gareth từ trắng nhợt chuyển sang đỏ tưng bừng. Ngươi là tên, là tên... Đúng, đúng... Gà năm đó cũng giống như ngươi. Cũng trạng thái tâm lý này. Lăng xê lốt cười càng to hơn, càng tàn khốc hơn. Ta còn nói với hắn, lúc đó ta đã dùng một nhát kiếm đánh gục người như thế nào. Sau đó là một kiếm chém đứt tay trái người, rồi một nhát găm thẳng người xuống mặt đất. Lằng xê lốt, người là đồ cận bã. Người... đã đánh bại anh ta như vậy. Cây thương trong tay Gareth phát ra ánh bạc trói lòa. rối loạn đâm tới, cùng với trạng thái tâm lý đã đạt mức điên loạn. Châu thức của ông không còn chuẩn sắc nữa. Còn nữa, lúc ta giết Gawain và khi ta giết người, thực ra có điều không giống nhau. Lăng xế lốt nói. Gareth dương cây trường thường, lên đâm tới lăng xế lốt. Lăng lốt nhấc kiếm chặn lại. Hai người sắp lại, mặt sát mặt, cách nhau không tới 10cm. Lăng xế lốt chỉ thấy đối diện mình là Gareth, đang lên gần lên cốt, ghiến răng tue máu, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn không những không sợ, miệng vẫn tiếp tục nói. Giống thật, giống thật đấy. Chỉ có một điều không giống, Ta không chỉ giết Gawain. Tiếp đó, Lăng Xê Lốt còn đè lè cái lưỡi dài hoàng làm mặt ma quỷ. Ta còn móc cả mắt hắn ra. Nghe tới câu này, trạng thái nóng giận tột độ của Gareth không kiềm chế được nữa. Tay phải ông nhấc cây trường thương vân rồng, bỏ qua tất cả, nhắm thẳng vào ngực của Lăng Xê Lốt đâm tới. Người trùng kế rồi! Lăng Xê Lốt cười lớn. Tay phải khẽ nhấc thanh trường kiếm, nhẹ nhàng ngật cây trường thương vô cùng mạnh mẽ của Gareth. Gareth đã mất bình tĩnh hoàn toàn, cây trường thương bị gạt sang một bên. Chân ông bước không vững nữa, loạn trọng như sắp ngã. Trong giây phút đó, bên tay Gareth vang văng tiếng cười ha hả của lăng lốt. Sau đó trước mắt ông, một luồng chớp lóe qua, cánh tay phải đang nắm trường thương của Gareth đã bị lăng lốt chém một nhát sử xuống đất. Máu như suối phun ra từ cánh tay bị chặt đứt của Gareth. Anh em các người đúng là ngu như nhau. Lancelot không chút nương tay, với một đường kiếm tuyệt đẹp, hắn vẽ lên trên chân trái của Gareth một vết thương nhìn thấu tận xương. Máu lại phun ra, Gareth giống lên đau đớn. Gareth ngửa cổ lên rồi cùng ngã, toàn thân nhuốm máu đỏ, đổ vật ở trên sàn và không ngừng rãy rụa. Lancelot ưỡn ngực, đứng trước mặt Gareth, trường kiếm mục bích chỉ thẳng vào mặt Gareth, vạch qua vạch lại. Tiếp đó Lancelot cười nhạt. "Có chuyện này ta quên không nói. Gawain chết." Cũng đáng lắm. Hắn còn giúp ta một việc lớn. Nếu không phải ta lấy đôi mắt của hắn để gửi cho vua Arthur, chắc vua Arthur cũng không vì một phút xúc động tự xuất trình và cho ta có cơ hội trả thù. Tay chân Gareth không ngừng dãy ruộng, máu không chỉ chảy mà phải nói là vùn tung tóe trên sàn tàu. Ông không ngừng bỏ lết như muốn chạy trốn khỏi mũi kiếm của lăng Nhưng lăng chỉ cười nhạt. Thanh trường kiếm đã lấy mạng Gawain không ngừng hùa hùa qua lại trước mặt Gareth. Người bò đi, bò đi. Gước mặt điển trai của Lăng Xê Lốt để lộ một nụ cười sàng khoái như ánh mặt trời. Miệng nói, xem người còn bao nhiêu máu để có thể bò được nữa.